Như thể cảm giác được lôi cương đến. Một tiếng gầm rung trời vang lên. Làm bầu trời chấn động. Hình thành một sóng chấn động như sóng biển cuộn trào lan đi bốn phương tám hướng. Thần sắc lôi cương khẽ biến thanh âm của hạo huyền vang lên bên tai hắn. Thần thú tu vi đại tôn hoàng cấp. Cường giả cỡ này không ngờ lại ẩn nấp tại đây hơn nữa. Hình như còn bị cưỡng chế giam cầm Giam cầm Lôi cương hết sức kinh ngạc Thần thú cấp bập đại tung mà lại bị giam cầm cường giả cỡ này đi đến đâu Địa vị cũng cao quý vô cùng Vậy mà hiện giờ lại bị giam cầm Huyền độn giới này rốt cuộc như thế nào Nửa khắc sau Lôi cương cảm thấy khí tức đó càng lúc càng mạnh mẽ lên Chiến ý trong lòng hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn Hắn chưa từng chiến đấu thực sự với cường giả đại tôn Ban đầu, ở đạo hoang động phủ Hai con thần thú đó tuy là bán đại tôn Nhưng vẫn không thể sánh được với đại tôn Hơn nữa, trong động phủ Đại tôn hai giới gián lâm Khiến hắn không còn chỗ ra tay Lúc này, thần thú kia lại là đại tôn hoàng cấp Vừa hay hợp ý hắn Tức thiệt Hắn thấp giọng nói Sư Tôn không cần ra tay Con muốn xem xem Thực lực mình hiện liệu Đã có thể đấu với Đại Tôn Một trận hay chưa Ừ Tiếng nói của Hạo Huyền vang vọng bên tai lôi cương Kể từ sau khi Lĩnh ngộ được khai thiên thức Thứ 81 Không biết ở Hạo Huyền Đã phát sinh biến dị gì Mà thân thể lại dung nhập vào trong không gian Hơn nữa kể cả là cường giả như thâm uyên cũng không cách nào công kích được y Thật hết sức hữu dị Quan trọng hơn nữa là Hạo huyền còn chưa từng dùng qua khai thiên thức thứ 81 đã lĩnh ngộ Kể cả khai thiên thức thứ 80 y cũng rất ít dùng Lúc trước khi đấu với hư diễn ở hư giới còn chưa tung ra khai thiên thức thứ 80 thì đã bị hư diễn đánh bại. Nhưng hạo huyền nắm chắc một khi bạo phát ra khai thiên thức thứ 80 thì hư diễn chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Lúc này, lôi cương thấy phía trước có một thân ảnh to lớn đang lơ lửng trên không. Nhưng tiếng gầm phát ra từ trong chính con thần thú khổng lồ đó. Lôi cương kinh ngạc cảm thấy không gian xung quanh thần thú này hình như hơi quỷ dị. Sau khi hắn mở ý cảnh của trận uy cổ quân, liền kinh ngạc nhận ra, xung quanh thần thú này không ngờ có vô số cấm chế. Những cấm chế này liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một cái như lưới trời bao vây bốn phía quanh thần thú, khiến nó không cách nào nhúc nhích được thần thú này hình dạng quá dị, thân bò kẹt, miệng nhọn, đuôi sắc, cả người bao phủ lân giáp đen sì, tỏ ra hào quang u ám, lạnh lẽo. nhìn từ xa trông như một con thú lớn có cương giáp, nhưng nó bị cấm chế bao vây lấy, không nhúc nhích được. Nó trường mắt nhìn lôi cương trong mắt đầy vẻ khinh thường, không ngừng phát ra tiếng gầm rít. Lôi cương cũng không định động thủ ngay, mà chỉ toan sát cấm chế đang giam giữ thần thú một cách cẩn thận. Hắn lúc này cũng hiểu đôi chút về cấm chế. Cấm chế có phần giống với thủ ấm trong luyện khí, liên kết lại liền có thể hợp thành phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cấm chế cũng có nhược điểm. Giống như điểm yếu thông thường của trận pháp Tuy có thể chồng lên nhau Nhưng không phải không có khiếm khuyết Lôi cương hiện giờ chính là đang tìm kẻ hở của cấm chế này Trong mắt lôi cương cấm chế vốn trong suốt lúc này đã trở thành vô số thủ ấm đang liên kết chặt chẽ với nhau Hắn từ từ ngồi xuống Hai mắt đánh giá tỉ mỉ từng thủ ấm thần thú này nhìn Lôi Cương, liền thôi gầm gừ, vẻ khinh thường trong mắt biến mất, thay vào đó là sự vui mừng, kiết động. Gã gầm lên một tiếng, rồi một tiếng nói âm trầm vang lên bên tai Lôi Cương. "Tiểu tử Viêm Long, nếu ngươi có thể giúp ta giải trừ cấm chế, ta sẽ ban cho ngươi một giọt tinh huyết bản mệnh của toái hư vân thú." ngươi thấy sao? Gã đã bị giam giữ ở đây quá lâu rồi Lâu đến mức gã chẳng còn nhớ cụ thể là bao lâu nữa Gã nóng lòng muốn rời khỏi nơi này Kể cả không thể tiến vào huyền độn giới cũng phải ra khỏi thú hoàng tinh Hành tẩu thánh giới hồng hoang Thấy lôi cương lúc này đang xem xét cấm chết Khiến gã như thấy được cứu tin vậy Để rời khỏi được nơi này Gã không tiếc ban tặng cho lôi cương tinh huyết bản mệnh Dĩ nhiên Tiền đầy là lôi cương phải giải được cấm chế Chỉ là đến lúc đó gã có cho hay không Lại là chuyện khác Lôi cương ngoảnh mặt làm ngơ Vẫn tiếp tục xem xét cấm chế Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Toái hư vân thú Khiến trong mắt gã lộ ra vẻ tức giận Viêm Long nhất mạch sớm đã không còn hùng mạnh như trước nữa Là thứ mà gã có thể tùy ý gạt bỏ Hơn nữa, viêm Long nhất mạch vì chọc vào thánh thú mà bị diệt tột là điều mà ai ai cũng biết Thời gian dần trôi đi, trong lòng lôi cương càng lúc càng thêm rung động Người bố trí đạo cấm chế này có nghiên cứu cực sâu về cấm chế Trận pháp tuy không phải cấm chế, nhưng về cơ bản là giống nhau. Với lĩnh ngộ của hắn về trận pháp, hiển nhiên có thể nhìn ra được chút manh mối trong đó. Trong đầu hắn đã in sâu thủ ấm cấm chế này. Hắn đã dần chìm vào trong cấm chế. Nhưng hắn cũng phát hiện, thủ ấm của cấm chế này biến hóa đa đoan. Hơn nữa lại vô cùng phức tạp. Khiến hắn nhất thời không cách nào tìm được ra kẻ hở Nhưng điều này càng làm Lôi Cương muốn phá những cấm chế này hơn Hắn tin rằng một khi tìm ra kẻ hở Thì cũng sẽ có lợi ích rất lớn đối với việc lĩnh ngộ trận pháp của mình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 824 quyết đấu Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 824 quyết đấu. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương không vội cũng không gấp phá giải cấm chế. Ngược lại thì toái hư vân thú kia đang hết sức nóng ruột. Nhìn lôi cương ngồi bàn tại phía dưới, mở mắt nhìn quanh mà không nhúc nhất gì trong lòng gã bứt giác nổi lên lửa giận gã tự nhủ một khi lôi cương thật có thể giải trừ cấm chế, liền chắc chắn không để hắn sống. Toái Hư Vân thú, một trong 10 đại thần thú như gã bản tính cao ngạo, cực kỳ hiếu sát. Nếu không phải vậy thì gã cũng chẳng bị giam cầm trong tinh cầu này. Vào lúc Toái Hư Vân thú còn đang nhìn trừng trừng Lôi Cương, thì hắn đang vô cùng mừng rỡ vì đã tìm ra kẻ hở của cấm chế này. Còn nguyên nhân mà hắn chưa giải trừ cấm chế là vì hắn đang ghi nhớ lại toàn bộ thủ pháp của cấm chế vào đầu. Cái ảo diệu hàm chứa trong cấm chế này hết sức tinh thâm, có thể giam giữ cường giả đại tôn. Nếu nhớ được cấm chế này, thì chắc chắn như có thêm một lợi khí Sau này cho dù đối mặt với cường giả đại tôn cũng có thể giam giữ Nhìn từ ngoài vào thì cấm chế này có thể nói là hư vô mờ mịt căn bản không nhìn thấy được Kể cả là những kẻ hiểu sơ qua về cấm chế Thấy cấm chế phức tạp đến cực điểm này cũng sẽ thấy đau đầu Nhưng một khi hiểu được thứ chứa đựng trong đó thì tất cả đều sẽ trở nên đơn giản Lôi cương đã hiểu tại sao cấm chế này lại có thể giam cầm Toái hư vân thú này. Với vô số thủ ấm phòng ngự tổ hợp thành. Bên trong lại còn hàm chứa trận pháp phòng ngự bảy hệ giống. Những trận pháp và thủ ấm này kết hợp chặt chẽ. Căn bản không thể phá tan. Cho dù phá tan một góc. Thì chỉ gây kinh động đến các trận pháp và thủ ấm khác. Lôi cương từ từ mở mắt. Thủ pháp cấm chế hiện lên trong đầu hắn. Hắn dơ hữu thủ lên. Điểm vào trong hư không. Chỉ nghe thấy một âm thanh như tiếng vỏ trứng gà vỡ vụn vang lên. Trong không gian liền vang vọng những tiếng như vậy. Trong mắt toái hư vân thú tràn ngập sự mừng rỡ. Đầu gã ngẫm lên, gầm lên một tiếng kiếp động. Bị giam cầm vô số năm Hôm nay cuối cùng đã thoát được khỏi gông cùm Niềm vui sướng tột cùng của gã khó mà diễn tả bằng lời nói Cái đầu khổng lồ của gã cuối xuống nhìn lôi cương vẫn đang bàn tọa phía dưới Gầm lên một tiếng Một thanh âm hùng hậu vang lên trong đầu lôi cương Tiểu tử, ngươi muốn ta báo đáp ra sao? Ngươi thân là viêm long nhất mạc Nếu tiến vào huyền độn giới cũng chỉ có chết không bằng thành toàn cho ta có được chiến kỹ của viêm long nhất mạch nhà ngươi Sau này nói không chừng còn có cơ hội báo thù cho viêm long nhất mạch các ngươi. Ngươi thấy sao Toái hư vân thú nhảy lên biến thành một nam tử trung niên mặt y. Nét mặt âm hiểm, Hai mắt đầy vẻ khinh thường. Chế giữ. Lôi cương ngồi bàn tọa tại đó. Mắt nhìn về phía trước. Như thể đang nhìn toái hư vân thú. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mắt hắn không hề đặt trên người tói hư vân thú. Mà ở xung quanh. Thấy lôi cương để ngoài tai lời nói của mình. Thần sắc toái hư vân thú trở nên lạnh lẽo. Gã âm trầm cười nói Đã vậy, xem như ngươi ngầm chấp thuận rồi Nói xong Hai tay gã vụt trộp về phía lôi cương Mơ hồ còn nghe được tiếng hư không vỡ tan Hai đạo hắt quan lón lên Nhưng đột nhiên Thân thể toái hư vân thú chật cứng ngắc, Xung quanh gã không ngờ hiện lên vô số vạch sáng Đồng thời từng đạo hạo quang bay ra từ nội thể lôi cương Lôi cương chật mở mắt Với tốc độ không thể nhìn rõ được Hai tay hắn điên cuồng làm ra đủ loại thủ quyết Một thủ ấm nhanh chóng bay ra từ trong tay hắn Mắt toái hư vân thú đột nhiên co rút lại Nhìn lôi cương đang làm thủ quyết Gã lộ vẻ kinh hãi, Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường Chỉ nghe gã cười lạnh nói. Chắc không phải ngươi cho rằng mình còn có thể bố trí lại cấm chế giam cầm ta chứ. Thật đúng là ngu dốt. Nói xong, hai tay gã không chút do dự trột về phần đầu lôi cương. Kết! Đúng lúc vuốt sắc của Toái hư vân thú sắc chạm vào đầu mình. Lôi cương vụt mở hai mắt. Gầm nhẹ một tiếng. Một sóng âm từ trong miệng hắn ca Hơn U I E Cưng Hơn Tán ra Thứ đang tỏa ra tia sáng gợn sóng kia cũng chật kết hợp chặt chẽ lại trong nháy mắt Thân thể của Toái hư vân thú đột nhiên cứng lại trên không Thần sắc tràn đầy vẻ không dám tin Gã kinh hải trường mặt nhìn lôi cương rồi gầm lên Sao có thể như vậy Sao ngươi có thể học được cấm chế của hắn Lôi cương chậm rãi đứng dậy Nhìn toái hư vân thú mỉm cười Hắn hiện giờ hơi mệt mỏi Cấm chế này quá mức tinh thâm Lại cực kỳ tiêu hao thể lực Hắn hít sâu một hơi Chăm chú nhìn toái hư vân thú Đang vô cùng kinh hải kia Nói Ngươi thuộc mười đại thần thú thân phận cao quý Vậy ta cho ngươi một cơ hội đánh bại ta Nếu không ngươi sẽ vĩnh viện bị giam giữ ở đây Ngươi thấy sao Thần sắc toái hư vân thú sưởng ra Sắc mặt trở nên âm trầm thầm đánh giá lôi cương Thân là thần thú cấp bậc đại tôn Gã sao có thể là loại ngu xuẩn được Lúc lôi cương bố trí thành công cấm chế giam giữ gã thì gã đã bắt đầu nhìn nhận lại lôi cương. Gã Kinh Hải nhận ra tên tiểu viêm long trước mắt này tạo cho gã một cảm giác nguy hiểm khó tả. Gã khẽ cau mày trầm giọng nói. Tiểu bối viêm long ngươi nói lời phải giữ lấy lời. Đương nhiên, lôi cương lạnh đạm cười. Hắn giơ tay phải lên. Chỉ về phía trước, những gợn sáng xung quanh tan vỡ trong nháy mắt. Toái hư vân thú cũng vụt sông vào hắn. Khoảng cách giữa hai người gần như chưa đến một mét. Hai cái vuốt sắc lóm lên toái hư vân thú xé Toát hư không, hai tay ngưng thành trảo trọt về phía lôi cương. Nếu người thường chịu một kiếp này thì chắc chắn sẽ bị xé rách thành thịt vụn. Nhưng lôi cương lại không hề lùi lại nửa bước mà mặc cho hai tay của Toái hư vân thú đánh vào mình. ầm um, âm, um, hai tiếng sắt thép chạm nhau vang lên. Hai tay Toái hư vân thú thoáng qua trước ngực lôi cương. Tiếp đó gã vội vàng lùi lại mấy trượng. Hai mắt khiếp sợ nhìn lôi cương vẫn đứng nguyên chỗ cũ chỉ thấy sim y trên người lôi cương đã nát phụng trước ngực có hai vết cào nhưng da chưa bị rách tiểu bối viêm long nhục thể của ngươi sao có thể mạnh mẽ đến mức này toái hư vân thú dán chặt mắt vào vết cào trước ngực lôi cương hít sâu một hơi nói toàn lực tấn công đánh với ta một trận nếu không ta sẽ giam ngươi lại lần nữa lôi cương thản nhiên nói Nhưng trong lòng lại đã có nhận thức mới về lực công kích của Toái Hư Vân thú. Một chiêu xé nhìn có vẻ hết sức đơn giản đó, sức nữa đã xé rách da thịt hắn. May mà hắn đã dung hòa với hài cốt đệ tử thái cổ, giúp bản thân mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không nhục thể của hắn đã không thể chống đỡ nổi. Sau khi biết về lực xé của Toái Hư Vân thú, Hắn liền bắt đầu phản kích. Khí thế cả người hắn bạo phát, thân thể nhanh chóng lớn lên. Trong nháy mắt đã cao lớn đến một trượng. Cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, trông như một ngọn núi. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, xông thẳng vào Toái Hư Vân thú còn đang kinh ngạc, đang chìm trong kinh hoàng, Toái Hư Vân thú cả kinh thấy lôi cương chuyển động gã lùi lại theo phản xạ nhưng gã còn chưa kịp nhúc chân lên thì một lực mạnh như thủy triều đã tràn vào nội thể gã, toái hư vân thú gầm lên một tiếng khổ sở vội bay ra trong một quyền của lôi cương ẩn chứa trọng kình dung hoàng toàn lực bạo phát khiến nhục thể của toái hư vân thú gần như biến thành thịt vụn Giống như thiên binh vạn mã giày xéo trong cơ thể vậy. Nhưng thân là thần thú cấp bậc đại tôn hoàng gia như Toái Hư Vân thú sao dễ dàng bị đánh bại được. Toái Hư Vân thú đang bay ngược lại chợt cố đáp xuống đất, thân thể vẫn trượt ngược lại kéo thành một vệt lớn trên đất. Gã gầm nhẹ một tiếng, cả người hóa thành hình thú, lợi trảo dựng lên như đuôi bò cạp, điểm mạnh về phía lôi cương. Một đạo ánh sáng đen xì bắn mạnh ra từ cái đuôi đó Còn gã thì bổ thẳng vào lôi cương Thân thể vô cùng sắc nhọn bao phủ lân giáp đó công kiếp thẳng vào hắn Lôi cương đang xông vào toái hư vân thú thấy vậy liền đột ngột dừng lại Mặt đất chấn động, mắt hắn co lại Hai tay nắm thành quyền khép lại trước ngực Chống đỡ một kiếp đen bắn tới Ánh sáng đen xì bắn lên người lôi cương. Không ngờ khiến hắn bị chấn lui mười trượng. Mà cái miệng sắc của Toái hư vân thú cũng đã công kiếp đến. Đánh lên hai cánh tay hắn. Lần nữa chấn bay hắn. Cùng lúc đó cái đuôi dài tỏa hào quang của hệ kim cũng đang nhanh như cắt xẹp qua hư không. Dán một đòn vào hắn. Nhận thấy nguy cơ trùng trùng. Sắc mặt lôi cương không hề biến đổi Chỉ cố hết sức chống đỡ công kiếp Hắn đã dung nhập hài cốt của đệ tử Thái Cổ Phòng ngự của nó không hề tầm thường Hơn nữa, nhục thể của hắn cũng đã đạt đến tử cấp Có thể chống đỡ công kiếp của cường giả đại tôn Hắn gầm lên một tiếng Phóng ra lực lượng toàn thân Song thủ đang khép lại đột nhiên chọc về phía trước chống đỡ cái đuôi kim thiết to lớn của Toái Hư Vân Thú. ầm, um, đất đá dưới chân lôi cương nổ tung, hóa thành cho bụi mù mịt bay đầy trời. cái đuôi khổng lồ đè lên đỉnh đầu lôi cương, người hắn bị ép vào đất đến mấy trượng. nhưng bất chợt một lực lớn như đại dương mênh mông tràn vào nội thể Toái Hư Vân Thú. u Xoáy hư vân thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 825 chút tứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 825 chút tứ. Nhóm dịch me trai em. Một trưởng này của lôi cương không ngờ đã bột phát ra 26 trọng kênh. Hai cốt của đệ tử Thái Cổ này giống như cội nguồn năng lượng bất tận, mặc cho hắn sử dụng. Tộc Thái Cổ được xưng là chủng tộc vô địch hỗn độn, mức độ nhục thể của họ có thể nói là kinh người. Đây không phải đẳng cấp mà Hậu Thiên cố gắng là đạt đến được. Nếu không có gì ngoài dự đoán, thì kể cả lôi cương có nỗ lực hơn nữa. Nhục thể của hắn cũng không cách nào đạt đến được đẳng cấp của tộc Thái Cổ. Đương nhiên, nếu hắn có thể khiến không gian của các bộ phận tương ứng với bảy hệ trong nội thể trở nên mạnh mẽ, thì từ một phương diện nào đó mà nói, nhục thể của hắn sẽ có khả năng vượt qua tộc Thái Cổ. Có điều, việc này vô cùng khó khăn, thậm chí có thể coi là hết sức hoang đường. Đến cả vui của Thái Cổ cũng không thể làm được mà hắn lại muốn làm, độ khó là không thể tưởng tượng được. Thân thể đắp đầy lần giáp của Toái hư vân thú bắt đầu lăn lộn. Cơ thể khổng lồ đó rung lên như sóng gận, trông giống như một hồ nước đang rung chuyển. Ú, tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh. Thân thể Toái hư vân thú không ngờ giờ đã mềm mặt trên đất trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ và chấn động. Gã nhìn lôi cương với vẻ kinh hải, lực lượng nhục thể hùng mạnh của hắn đã đánh cho gã sợ chết khiếp. Toái hư vân thú tuy là thần thú cấp bậc đại tôn hoàng giai, nhưng phòng ngự nhục thể của gã cũng không mạnh. Sao chịu nổi lực dung hợp 26 trọng kình của lôi cương? Nói ta biết làm thế nào để vào huyền độn giới. Lôi cương tự tự hiện ra trên đầu toái hư vân thú. Hắn ngồi xổm ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm toái hư vân thú, nhẹ giọng hỏi. Hắn tin rằng 26 trọng tình của mình tuy không thể tạo thành đòn trí mạng cho toái hư vân thú. Nhưng nhục thể của gã chắc chắn không thể chịu nổi. Ta dẫn ngươi đi. Tói hư vân thú đáp một cách yếu ớt. Hai mắt tràn đầy kinh hãi của gã đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Lôi cương cau mày, lạnh lùng nhìn Toái hư vân thú, nói. Đừng có dở trò gì. Ta đã có thể khiến ngươi bị trọng thương thì cũng có thể giết chết ngươi. Không. Ta đảm bảo sau khi vào huyền độn giới ta chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Toái Hư Vân thú run lên, vội vàng đáp. Gã tưởng rằng Lôi Cương hiểu lầm dụng ý của mình. Gã không muốn đối địch với Lôi Cương. Lực lượng nhục thể của hắn quá sức mạnh mẽ. Nhất thời gã không cách nào giết chết được hắn, trừ phi sử dụng chiến kỹ truyền thừa. Nhưng tốc độ của Lôi Cương quá nhanh, trong khi chiến kỹ truyền thừa lại không thể bộc phát trong phút chốc được. Sợ dĩ gã muốn dẫn lôi cương vào huyền độn giới Nguyên do rất lớn là vì sợ lôi cương sẽ giam cầm gã tại nơi này lần nữa Gã không biết rằng ý nghĩ này đã cứu gã một mạng Hai mắt lôi cương hơi ngưng lại Nhìn chầm chầm tói hư vân thú trong đầu thầm suy tính Hắn đã đạt được mục đích của mình Hắn có lòng tin mình có khả năng chiến thắng cường giả đại tôn hoàng gia Hơn nữa, hai cốt của đệ tử Thái Cổ cũng đang không ngừng dung hợp, càng làm hắn thêm tự tin bội phần. Lập tức hắn chậm rãi nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời mình nói, nếu không, ngươi buộc phải chết. Trong mắt toái hư vân thú lón lên một tia phẫn nộ, rồi biến mất rất nhanh gã biến thành hình người ngồi xuống bàn tọa linh khí xung quanh điên cuồng tuôn vào nội thể gã ho khen mấy tiếng rồi mở hai mắt nhìn lôi cương nói viêm long tuy không biết nhục thể của ngươi sao lại hùng mạnh như vậy nhưng nghe đồn thánh thú đã diệt viêm long nhất mạch của ngươi ở trong huyền độn giới lần này ngươi đi là không khôn ngoan Không cần ngươi nhiều chuyện. Lôi cương khẽ nheo mắt, lạnh giọng đáp. Mặt toái hư vân thú giật giật đáp. Đi thôi, cổng giới ở bên này. Huyền độn giới, giới trong giới bị thần thú chiếm cướp cũng là một giới cực kỳ thần bí. Tương truyền rất ít kẻ tu luyện là nhân loại vào trong đó. Bao nhiêu năm nay, không ít cường giả đại tôn muốn vào huyền độn giới. Nhưng rất ít người có thể ra khỏi đó. Lâu dần, huyền độn giới trở thành cấm đi của cường giả đại tôn. Độ nhi, huyền độn giới có một cấm chế đặc biệt. Có thể khiến tu vi của con người vào đó chịu trói buộc trong nháy mắt. Nhưng thần thú thì lại không bị hạn chế. Trước kia có tin đồn rằng, Cường giả đại tôn sau khi vào thú hoàng tinh liền mất tâm mất tiếc. Sợ rằng chính là vì lẽ này. Ngươi phải đề phòng cẩn thận. Ở một nơi nào đó trong thú hoàng tinh. Trước một cổng đá cao tới mười trượng. Trên khắc vô số họa đồ. Lôi cương cùng toái hư vân thú đang đứng đây. Trong đầu lôi cương vang lên thanh âm của Hạo huyền. Cấm chế. Không vấn đề gì tu vi của con cũng không bột phát được mấy lực lượng. Thực lực của con chủ yếu dựa vào lực lượng nhục thể. Cấm chế có mạnh hơn nữa thì cũng không thể phong ấm lực lượng nhục thể của con được. Có điều sư tôn thì sao? Người có định vào trong không? Lôi cương thầm hỏi. Vào chứ, sao lại không vào? Không phải lo cho vi sư. Cấm chế đó tuy mạnh, nhưng vi sư không bị hạn chế. Tiếng nói tự tin của hạo huyền vang lên. Lôi cương nghe vậy mới an tâm. Nhìn cổng lớn trong lòng hắn dâng lên một cảm giác trang nghiêm. Bất chợt, hai mắt hắn dán chặt lên một cái đầu tượng lồi ra trên cổng lớn. Cái đầu tượng này sống động như thật. Trông như vật sống. Được điêu khắc vô cùng tinh xảo Đặc biệt là cặp mắt Đang tỏa ra hào quang bẫy sắc Điều khiến hắn chấn động là Đầu tượng này không ngờ hơi giống tiểu giác Không phải nói là giống y như đúc. Nhận thấy ánh mắt của lôi cương Toái hư vân thú liền ngẫm đầu nhìn lên Mắt hơi nheo lại Thân người bất giác run rẩy. Đây là ai? Lôi cương chậm rãi hỏi Quái hư vân thú khẽ biến sắc tiếp đó như thể nghĩ ra cái gì liền đáp: hẳn ngươi còn chưa có được truyền thừa của viêm long nhất mạch. Trước khi thần thú chúng ta tiến vào huyền độn giới thì viêm long nhất mạch đã bị diệt rồi. Thánh thú này chính là thánh thú huyền độn. là chủ của huyền độn giới, là thánh thú hùng mạnh hơn cả kẻ đã hủy diệt viêm long nhất mạch các ngươi. Được xưng tụng là vua trong thần thú Nhưng hiện cũng đã biến mất Hình như là bị diệt tột rồi Thánh thú huyền động Là tiểu giác Đang nói về tiểu giác sao Không ngờ thân phận tiểu giác lại cao quý như vậy Là thánh thú hùng mạnh hơn cả thánh thú đã tiêu diệt viêm long nhất mạc Lôi cương hít sâu một hơi Ném sự kinh ngạc trong lòng xuống thấp giọng nói Đi vào thôi Hai người đi vào trong cổng lớn Hào quang rực rỡ hiện lên Rồi biến mất khỏi chỗ cũ Huyền độn giới Đây giống như một hỗn độn độc lập Các tinh cầu phân bố dày đặc cả huyền độn giới Tại một tinh cầu nào đó ở phía đông huyền độn giới Lôi cương và Toái Hư Vân Thú hiện ra dưới một cánh cổng lớn. Lôi cương còn chưa kịp đánh giá xung quanh thì đã cảm thấy một khí tức không yếu đang đến. Kẻ nào xông vào huyền độn giới? Một tiếng nói hùng hậu vang bên tai lôi cương. Hai thân ảnh màu đỏ hiện ra phía trước. Lôi cương định thần nhìn qua. Phát hiện ra đó là hai thanh niên tóc đỏ. Cả người tỏ ra khí nóng rực. Mơ hồ có thể thấy được không gian bút hơi xung quanh họ. Tói hư vân thú chăm chú nhìn hai người này, lãnh đạm nói. Tiểu bối tộc chú tước, lão phu là Niết Tranh, cử trưởng lão của tộc Toái hư vân thú. Hai thanh niên đó khẽ cau mày, đánh giá kỹ lưỡng tói hư vân thú. Một lát sau, họ thông dông nói. Hóa ra là tiền bối của Toái hư vân thú. Không biết cử trưởng lão có lệnh bài thông hành hay không? Nếu không, những ai tự ý tiến vào huyền độn giới đều bị coi là xông vào. Vẽ mặt niết tranh trở nên lạnh lẽo. Gã nhìn chầm chầm hai thanh niên kia, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ mấy năm nay tộc Chu tước đã vượt qua cả tộc kỳ lân rồi chắc? Hai tiểu bối lại dám ngông cuồng như vậy? Thân là thần thú cấp bậc đại tôn, lại là cử trưởng lão của Toái Hư Vân thú như Niết Tranh, tâm tính vốn cao ngạo, sao có thể để cho hai tên tiểu bối coi thường được? Gã bước một bước, khí thế toàn thân bộc phát, một thân ảnh khổng lồ lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu gã. Ngay lập tức bão táp nổi lên cuồn cuồn, không khí trong cả không gian nhất thời đông cứng lại. u từ chân trời phía trước chợt vang lên một tiếng chim hót thấu tận trời xanh. Ha ha, tranh lão quái, chỉ là hai tiểu bối mà thôi, việc gì phải so đo. Có điều, lão phu thật sự rất ngạc nhiên, niết tranh lão quái ngươi không phải đã bị trụt xuất ra ngoài rồi hay sao? Hơn nữa. Sao ngươi có thể thoát khỏi cấm chế của người thủ giới được? Một tiếng nói cứng rắn hữu lực vang lên trong không gian. Lôi cương chỉ thấy một con chim khổng lồ từ phía trước bay đến. Toàn thân nó phát ra lửa màu trắng. Như muốn thiêu đốt cả không gian vậy. Lôi cương thầm chấn động là cao thủ tộc chu tước. Hừ! Lão điểu! Tộc chu tước của ngươi thật đúng là càng ngày càng mạnh rồi. Đến hai tên tiểu bối cũng dám ngông cuồng như vậy. Hay các ngươi cho rằng huyền độn giới là của tộc chu tước các ngươi chắc. Niết tranh khẽ biến sắc nhưng ngữ khí thì vẫn hết sức lạnh lẽo. chu tước khổng lồ vừa bay đến liền nhanh chống hóa thành hình người là một lão già tóc màu đỏ lửa. Lão già này thần thái ung hòa. Lại không có chút vẻ thô bạo nào Lão chăm chú nhìn niết tranh Lạnh đạm nói Tranh lão quái ta thấy tính tình lão Mấy năm nay vẫn không thu liễm được chút nào Ngược lại Lâu năm bị giam cầm như vậy Hình như đã làm lão mất hết nhuận khí rồi Nếu không Cũng sẽ chẳng dẫn theo một tiểu tử viêm long Vào huyền độn giới thế này Hai mắt lão nhìn lôi cương, lộ ra một vẻ ham muốn hủy dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 826 đánh dết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 826 đánh dết. Nhóm dịch me trai em, niết tranh hủy dị đánh giá lão già này. Bắt được vẻ ham muốn trong mắt lão, thần sắc gã trở nên quá dị. Viêm Long Nuốt lão, lấy được chiến kỷ truyền thừa của lão sẽ giúp ích rất nhiều cho thực lực của ngươi. Trước kia, viêm long các ngươi với chu tước đã nuốt lẫn nhau. Hôm nay, lão cũng có giả tâm muốn nuốt chưởng ngươi. Ta còn có việc cần đi giải quyết đa tạ ơn giải cứu của ngươi. Ta đi trước Niết tranh truyền âm cho lôi cương Lại nghe thấy lão nửa cười nửa không Nói Lão điểu Lão phu ta thấy ngươi mấy năm nay Thực lực chẳng tiến triển gì Mà lại học được thói quanh co lòng vòng Ta và viêm long Chỉ cùng vào huyền độn giới mà thôi Về phần ngươi nghĩ thế nào Thì đó là việc của ngươi Không can hệ gì đến ta lão già chu tước cười ôm hòa đáp: tranh lão quái, sau này lão phu chắc chắn sẽ đến tộc toái hư vân thú thăm hỏi ngươi. niết tranh cười nhạt gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm: đợi ngươi sống được hãy hay. tức thì gã liền vội vàng rời đi. lão già chu tước cười nhìn niết tranh rời đi, lão khẽ nghiêng đầu nhìn hai nam tử sau lưng. Lãnh Đạm nói: Hai người đi trước đi. Dạ, trưởng lão. Hai nam tử đó nhìn nhau một cái, lộ vẻ bất đắc dĩ cũng không nói thêm gì liền rời đi. Lão già Chu Tước tươi cười đi về phía Lôi Cương. Người ngoài nhìn vào, trông lão với Lôi Cương như bạn tốt lâu năm không gặp vậy. Thấy Lôi Cương tỏ vẻ kinh ngạc, lão cười nói: Anh bạn trẻ chắc cậu sinh ra ở nơi trục xuất hả? Có thể đạt đến trình độ như hiện tại quả thật không tồi. Ta là họa dục trưởng lão thứ 11 của tộc chu Tước. Tiên tổ của viêm long nhất mạch các ngươi cùng chú Tước nhất mạch chúng ta đều sinh ra từ trong lửa. Suy cho cùng thì chúng ta cũng có cùng cội nguồn. Lôi cương nhìn họa dục với vẻ mặt vô cảm, lãnh đạm nói. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng hắn có chút lưỡng lừa. Nơi này là huyền độn giới, mà tộc chú tước lại là một trong mười đại thần thú. Nếu giết chết trưởng lão tộc Chu tước ở đây, thì chẳng phải đã đắc tội với tộc chủ tước sao? Niết tranh đó nhìn như có ý tốt, thực ra lại là loại lòng lan dạ sói. À, anh bạn trẻ, lão phu không có ác ý. Trước đây, việc phim long nhất mặt các ngươi bị diệt tộc đã là điều ai ai cũng biết. Sự xuất hiện của ngươi nếu truyền ra ngoài, thì huyền độn giới này không còn chỗ đứng cho ngươi đâu. Không bằng ngươi đến tộc chu tước chúng ta tìm tu, ngươi thấy sao? Lão đến trước mặt lôi cương, sát mặt ông hòa nói. Vào trong huyền độn giới, tu vi của lôi cương bị áp chế mà phân thân viêm long lại chỉ là thần thú thiên giai hỗn độn, hiển nhiên không thể tạo nên bất kỳ uy hiếp nào cho họ dục này. Còn niết tranh tuy có giả tâm, nhưng việc nuốt đối phương có thể đạt được chiến kỹ truyền thừa mà gã nói không làm lôi cương động tâm chút nào, hắn có thể sống sót được không phải là nhờ vào tu vi, cũng không phải chiến kỹ truyền thừa. Mà là dựa vào nhục thể mạnh mẽ vô cùng. Là nhục thể hùng mạnh đã giúp hắn có được ngày hôm nay. Có điều. Nếu chú tước này thật đúng như lời Niết Tranh đã nói. Vậy thì lôi cương cũng không ngại dung nhập tu vi của lão vào không gian trong tim mình. Tức thiệt, hắn lãnh đạm nói. Đa tại ý tốt của tiền bối ta còn muốn đi du ngoạn huyền độn giới một phen vẻ mặt lão già chu tước hơi cứng lại nhưng vẫn tươi cười như cũ nói anh bạn nhỏ viêm long ngươi phải biết thực lực của thánh thú đã tàn sát viêm long nhất mặt các ngươi bao trùm khắp huyền đồn giới một khi ngươi xuất hiện chắc chắn sẽ bị họ truy sát mà với tu vi của ngươi thật sự rất khó sống sót à Lão già chu tước tỏ vẻ lo lắng như thể đang lo cho tiền đồ của lôi cương vậy Lôi cường thầm cười lạnh, đáp Đa tại ý tốt của tiền bối, ý ta đã quyết Bỗng chút hắn thấy sắc mặt của họa dục cứng đờ lại Trong mắt hắn ló lên hàng quan, lạnh lẽo nói Tốt nhất đừng nên trở mặt quá nhanh, không tốt gì cho ngươi đâu Họa dược biến sắc, gương mặt vốn hơi cứng lại phút chốt đã biến thành tím ngắt. Lão ngẩn ra nhìn lôi cương, căn bản không ngờ được lôi cương trở mặt còn nhanh hơn mình. Lửa trắng trên người lão phun ra, nhiệt độ trong không gian nhanh chóng tăng lên. Lão đã sống vô số năm. Lời nói vừa rồi của lôi cương cũng làm lão cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nhìn kỹ hắn xong. Lão vẫn không nhìn ra được chút manh mối gì, liền không chút nể nang gì, rồi nở nụ cười thâm hiểm nói: "Đã vậy, lão phu cũng muốn xem xem trở mặt sẽ thế nào." Đột nhiên, sắc mặt họ Dục sưởng lại. Lão chợt phát hiện Lôi Cương đã biến mất một cách vô thanh vô tức khỏi tầm nhìn của lão. Lão cũng là loại giang hồ lão luyện, Trong nháy mắt đã suốt ra lồng phòng ngự bao phủ toàn thân. Nội thể không ngừng phát ra lửa trắng. Cảnh giác xung quanh, ầm, một tiếng va đập mạnh vang lên. Thân thể hỏa dục bất ngờ bị hớt ngược trở lại, một lực hùng mạnh trực tiếp đánh tan phòng ngự của lão. Hỏa dục biến sắc, lão đang muốn cố đứng vững lại thì phát hiện lồng phòng ngự đã tan nát. Mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt Nhanh đến nỗi lão căn bản không thể đưa ra phản ứng gì Đợi lúc lão miễn cưỡng vững người lại được Còn chưa kịp gọi tiếp ra lồng phòng ngự Thì một lực mạnh liệt không thể tưởng được đã tuôn ào ào vào nội thể lão Lão thậm chí còn nghe thấy được những âm thanh như tiếng nước lũ đập vào nối lớn a, Họa dược kêu lên thảm thiết Lão bị hất ngược lại trong lòng vừa chấn động, vừa nổi giận điên cuồng. Lão căn bản không nhìn thấy ai đã công kích mình. Nặng nề rơi xuống đất, thân thể lão chợt thoát thành chu tước, hót lên một tiếng vang trời. Là ai đang đánh lén lão phu? Việc đã đến nước này, lão còn không hề nghĩ đó là Lôi Cương. Lão rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình cũng biết rõ phương thức công kích của viêm long nhất mạc. Lực lượng biến thái đến vậy khiến lão thật sự chấn động. Lão không tin là một viêm lông nhỏ nhoi lại có thể làm được. Cặp mắt khổng lồ quét quanh bốn phía. Họa dục căn bản không cảm thấy xung quanh có chút khí tức nào khác thường. Còn lôi cương thì như bút hơi mất rồi vậy. Lão hót lên mấy tiếng, hấp thu linh khí trong không gian để phục hồi thương thế, nhưng vẫn không ngừng đề phòng. Sau mười hơi thở, họa dược còn chưa thấy ai xuất hiện, lửa giận trong lòng bốc lên hừng hực. Lúc này lão vẫn không nghĩ đó là lôi cương, nhưng lại cho rằng, một thần thú nào đó đã nhắm vào lôi cương, nên mới đánh trọng thương lão. Hồng cướp đi lôi cương. Ngay khi lửa giận trong lòng lão đang tăng lên thì thân thể lão lại đột nhiên bị lực lớn đánh trúng. Lúc này, Hỏa Dục đã thực sự nổi giận, Hót lên điên cuồng, không gian cũng theo đó trở nên sôi sụp. Linh khí của cả tinh cầu tuôn ào ào vào Hỏa Dục. Tinh cầu này là một tinh cầu nhánh của tộc Chu tứ, mà hỏa dục lại là người trấn thủ tinh cầu này. Giờ bị kẻ khác đánh lén hết lần này đến lần khác, bảo sao hắn không nổi giận cho được. Càng lúc càng nhiều lực hệ hỏa ngưng tụ vào nội thể hỏa dục. Thương tiếc còn chưa hồi phục, lão đã điên cuồng ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị bột phát ra một đòn mạnh nhất. Vận hành thuộc ẩn hơi thở. Lôi Cương lúc này đang điên cuồng di động xung quanh hỏa dược. Tốc độ nhanh đến mức thần thức cũng không thể bắt kịp được. Hắn đang tìm kiếm điểm yếu của hỏa dược. Toàn thân tộc Chu Tước phủ đầy lông vũ. Những lông vũ này lại là phòng ngự cực mạnh. Công kích tuy có thể khiến nhục thể bị thương nặng, nhưng không thể gây tổn thương đến gân cốt được. Cuối cùng Hắn chuyển hướng mục tiêu về phía đôi mắt của Hỏa dục Hắn phát hiện chỉ có phần mắt là phòng ngữ kém nhất Trong lúc họa dục đang hót vang lên Thì hai quyền ẩn chứa lực dung hợp 26 trọng kình đã đập lên mắt lão hình, hình. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Thân thể chu tước khổng lồ của hỏa dục bị hớt ngược lại Phần đầu đã bị vỡ nát Lão còn chưa kịp thở thì Lôi Cương đã bay thẳng vào trong người lão. Vì thân chu tước của lão quá khổng lồ, Lôi Cương không cách nào gây thương tổn đến cương anh của lão được, nên đành phải vào trong nội thể của lão. Nội thể của lão như một biển lửa mênh mông, nhưng cùng là thần thú hệ hỏa, Lôi Cương không hề sợ hãi mà đến thẳng chỗ của cương anh. Hắn đánh ra song quyền, hỏa dược vụt mở mắt còn không kịp kêu lên thì đã bị hồn bay phát tán. Lôi cương lập tức ngồi xuống, hấp thu lực lượng hệ hỏa tinh thuần vô cùng, hội tụ vào trong tim mình. Nhục thể của lôi cương đã đạt đến một điểm cực hạn, muốn đột phá là rất khó khăn. Chỉ có cường hóa không gian trong các bộ phận tương ứng với sáu hệ trong nội thể mình. Hắn mới có thể gián tiếp nâng cao lực lượng của nhục thể. Mà ở một giới thần thú hoàn hành như huyền độn giới này, thần thú mạnh mẽ chắc chắn không ít. Hơn nữa, thần thú đều có thiên phú riêng, thành tựu của họ lại vượt xa người tu luyện. Nếu nói cường giả đại tôn hồng hoang, thái cổ rất ít, vậy cường giả đại tôn của huyền độn giới thì lại không phải số ít điều này có liên quan rất lớn đến thiên phú của thần thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 827 sinh phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 827 sinh phong. Nhóm dịch Me Trai Em. Chu Tước là thần thú hệ hỏa. Toàn thân vốn đã tràn đầy lực hệ hỏa tinh thuần. Chứ đừng nói đến chú tước đạt đến cấp bậc đại tôn. Thi thể hỏa dục như một suối nguồn hệ hỏa nhỏ vậy, mặc cho lôi cương hấp thu. Lực hệ hỏa tinh thuần không ngừng tuôn vào trong không gian tim của hắn, khiến không gian này lại lớn thêm vài phần. Hấp thu liên tục gần một tháng, lôi cương mới hấp thu hết lực hệ hỏa ẩn chứa trong thi thể hỏa dục. Sau khi hắn hấp thu xong chút lực hệ hỏa cuối cùng Cả thi thể Chu tước liền hiện lên vết nước Tiếp đó toát ra rồi hóa thành cho bụi bay đầy trời Cuối cùng chỉ còn một chiếc giới chỉ rơi xuống Lôi cương không buồn nhìn liền vứt thẳng nó vào trong giới chỉ của mình Lôi cương chậm chậm mở mắt ra trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, vui mừng Hắn phát hiện Sau khi hấp thu lực lượng của chu tước, không gian hệ hỏa của hắn không những lớn lên, mà còn hình thành một tia linh trí. Tuy linh trí này bé nhỏ đến gần như không có, nhưng hắn vẫn phát giác được. Không gian hệ hỏa trong tim hắn lúc này lớn ngang với một tinh cầu nhỏ trong đó tràn đầy lực hệ hỏa cực kỳ kinh người. Nếu có thể nuốt được thần thú cấp Bập đại tôn mấy hệ khác nữa Liệu có thể giúp không gian Sinh ra thể linh trí không nhỉ Lôi cương thầm nghĩ Tim hắn Không khỏi đập nhanh lên Ý nghĩ này khiến hắn Nghĩ đến thánh sơn ở thánh địa Của tộc cổ tu Nơi mà nghe đồn là thân xác Của tiên tổ thái cổ Trong đó đã sinh ra Thể linh trí Cuối cùng đã bị mấy người hỏi Hoàng nuốt chửng Nếu bản thân hắn cũng có thể sinh ra như thế Vậy thì liệu có thể giúp nhục thể đạt đến đẳng cấp như của tiên tổ thái cổ không? Càng nghĩ, lôi cương càng cảm thấy có khả năng Trong tim hắn hiện đã sinh ra linh trí rồi Tuy còn cần vô số năm để nuôi dưỡng Nhưng hắn tin rằng một khi hấp thu nhiều lực hệ hỏa hơn nữa thì thời gian thể linh trí đó thành hình hoàn toàn có thể được rút ngắn. Hơn nữa, thần thú có thiên phú bẩm sinh, đều lĩnh ngộ được một hệ mà mình sở trường. Nếu chú tước sở trường hệ hỏa, lĩnh ngộ các hệ khác đều để bổ trợ cho hệ hỏa. Vậy có nghĩa là sáu hệ còn lại cũng có thần thú tương ứng. Dù thế nào, lần này đã đến giới huyền động, Trong lúc tìm kiếm giới hồn chiến cổ, hắn cũng buộc phải tăng cường thực lực của mình. Chưa kể đến còn phải tìm tiểu giác. Tiểu giác là thánh thú huyền độn, theo lý mà nói hiển nhiên y phải danh chấm giới huyền độn mới phải. Lôi cương thầm nghĩ. Lập tức hắn khuyết tán thần thức ra thân người biến mất trong nháy mắt. Họa dục tinh tinh cầu nhánh của tộc chu tước. Giới Huyền Động kỳ thực không khác biệt mấy so với Thánh giới Hồng Hoang. Nơi này có vô số tinh cầu cũng đều bị các thần thú chiếm lĩnh. Có điều, nơi này khác với Thánh giới Hồng Hoang ở chỗ, trên những tinh cầu bị các đại thần thú chiếm lĩnh này đều có nguyên thạch. Nguyên thạch khác với linh thạch ở chỗ, nguyên thạch còn phân thành nguyên thạch bảy hệ. Lần lượt ẩn chứa linh lực bảy hệ kim Một Thủy Hỏa Thổ Lôi Hư Điều này hết sức có lợi cho người tu luyện Rất nhiều thần thú đều trực tiếp nuốt nguyên thạch để nâng cao tu vi Tại giới huyền động Việc tranh chấp mỏ nguyên thạch thường gây ra chiến đấu giữa các chủng tộc Lôi cương không biết rằng Lần này hắn giết chết họa dục đã dẫn đến chiến tranh giữa tộc Chu Tước và toái Hư Vân thú. Dĩ nhiên đó là việc sau này. Hiện Lôi Cương đang lơ lửng trên không, hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phía dưới đang có không ít thân ảnh phân rải rác khắp nơi. Những thân ảnh này đều do thần thú hóa thành tu vi bọn họ không cao. Đều chưa đạt đến cương thần hỗn độn hoàng giai. Điều làm lôi cương thấy quỷ dị lạc bọn họ giống như thợ mỏ trong thế tục vậy, đều đang đào bới khoáng thạch. Hơn nữa, những khoáng thạch này đều tỏa ra cực nhiều linh lực. Trên không có mấy đầu thần thú hỗn độn huyền giai đang bay lơ lưỡng, giám sát những người đang đào bới này. Đây lẽ nào là mỏ khoáng thạch? Là mở khoáng ẩn chứa linh lực hệ hỏa sao Lôi cương thầm sửng sốt Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra một suy nghĩ Thần tình liền trở nên vui mừng Tức thiệt hắn nhanh chóng hạ mình xuống nín thở Sinh phong là một thần thú tu vi chẳng qua chỉ mới địa cấp Vì nguyên nhân huyết mạc Gã tu luyện cực kỳ khó khăn Hơn nữa lại không có chỗ dược cũng không có đủ nguyên thạch cho gã hấp thụ. Nên cả đời gã đều chỉ có thể trở thành thứ tồn tại thấp kém nhất ở giới huyền động. Bởi các tinh cầu của giới huyền động gần như đều đã bị chiếm lĩnh, mà tu vi của gã lại quá kém. Căn bản không thể đứng vững tại đây được. Cho dù gã không chọc đến ai thì cũng có khả năng sẽ bị người khác chọc đến. Cứ như vậy, giống như đông đảo các thần thú khác, gã không thể không trở thành công nhân khai quật cho các đại thần thú. Công nhân khai quật có nghĩa là người chuyên đào bới mỏ nguyên thạch, Do mỏ khoáng cực kỳ cứng rắn, hơn nữa lại hết sức to lớn thậm chí có tinh cầu vốn đã là một mỏ nguyên thạch khổng lồ. Nếu dùng sức mạnh chấn vỡ, thì sẽ làm trôi mất lực lượng bên trong nguyên thạch. Đây là điều mà không một thần thú nào cho phép, vì vậy các đại thế lực đều thu nhận công nhân khai thác đến đào bới. Qua trình đào bới nguyên thạch hết sức tẻ nhạt cũng cực kỳ tốn thời gian. Sinh phong đã ở hỏa dục tinh gần 5.000 năm. Trong năm nghìn năm nay, không lúc nào gã không đào nguyên thạch Đào khoét nguyên thạch gần như đã trở thành tất cả việc phải làm đối với gã. Có điều, thứ giúp gã còn kiên trì được đó là, mỏ khoáng sẽ tỏa ra linh khí đậm đặc. Trong lúc đào khoét, gã cũng không do dự, liên tục hấp thu, nhờ đó tu vi của gã tăng lên không ít. Cũng bởi vậy... Gã mới từ thần thú hoàng giai tăng lên thần thú địa cấp Và cũng vì lẽ đó mà vô số thần thú cấp thấp đã chấp nhận đào khoét nguyên thạch vô điều kiện Hôm đó, sinh phong đang đào nguyên thạch đến mất hết cảm giác Mỏ nguyên thạch đặc biệt cứng cứng đến mức gã đánh ra toàn lực cũng rất khó công phá Muốn khoét nguyên thạch ra không còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ khoét ra vào lúc gã đang chuyên tâm đào khoét, gã đột nhiên cảm thấy trước mặt mình tầm một trưởng hình như có thêm cái gì đó không nhịn được, gã ngẫm lên nhìn, liền phát hiện một nam tử thân cao vạm vỡ đang xem xét xung quanh. gã đánh giá cẩn thận mấy lượt, liền nhận ra người này có gương mặt hết sức rắn chắc, cho người ta một cảm giác trầm ổn, vững chãi. Người này lẽ nào là người ở trên sao Sinh phong thầm suy đoán Gã không hỏi gì Bởi nếu là người phía trên thật Thì gã không có tư cách hỏi Gã cũng không nghĩ gì nhiều Lại chuyên tâm khai thác nguyên thạch. Nhưng rất nhanh sau đó Gã lại không kìm được Ngẫm lên thấy động tác của nam tử này Gã nhất thời thừa người ra Người Người này có thể trực tiếp moi nguyên thạch ra sao Sao có thể như vậy được Nguyên thạch quá cứng Hơn nữa nếu dụng lực quá mạnh Sẽ khiến nguyên thạch hóa luôn thành bột vụn Vậy mà người này lại có thể khống chế lực đạo thiết đáng đến mức đó ư sinh phong thầm kinh hải Gã tròn mắt ngơ ngát nhìn nam tử cao ngất này Không ngừng moi nguyên thạch từ dưới đất ra Trông như đang nhặt đá dưới đất lên vậy. Sinh Phong há hốt miệng, Nhìn thần thú đang đi lại trên không một cái Rồi lại nhìn nam tử cao lớn sườn sững này. Bỗng nhiên, gã phát hiện nam tử đó đang nhìn mình chăm chú. Tuy không thể nhìn thấu được nam tử này, Nhưng khoảng khắc khi hắn nhìn chầm chầm vào gã, Gã liền có chút hốt hoảng. Giống như, Người trước mặt này không phải người, mà là một ngọn núi cổ xưa vậy." Gã mở miệng nói, "Ngươi, ngươi thật lợi hại." "Ồ, lợi hại thế nào?" Nam tử cao lớn mỉm cười hỏi. "Người này chính là Lôi Cương, khai thác nguyên thạch như ngươi ta mới thấy lần đầu tiên." Sinh Phong nuốt nước bọt, vẻ mặt sợ hãi đáp, Trong lòng gã đã coi người trước mắt là cao thủ, dù sao gã cũng chỉ là thần thú cấp thấp nhất. Cái này gọi là nguyên thạch sao? Chẳng lẽ trong nguyên thạch đều ẩn chứa lực hệ hỏa? Lôi cương nhìn thần thú có gương mặt tuy bình thường, nhưng lại cho người ta một cảm giác chất phát trước mắt, nói. Đương nhiên không phải, hỏa dục tinh là mỏ khoáng thạch hệ hỏa. Dĩ nhiên là chỉ có nguyên thạch hệ hỏa thôi. Sinh Phong lắc đầu. Gã nghi hoặc đánh giá lại nam tử trước mặt này. Đây là lần đầu tiên gã thấy có người hỏi câu hỏi như vậy. Ý ngươi lạc, nguyên thạch còn chi làm bảy hệ? Mắt lôi cương sáng lên, thấp giọng hỏi. Nếu thật như vậy, thì chỉ cần hết thu đủ linh lực ẩn chứa trong nguyên thạc. Cũng đủ để không gian nội tạng của hắn trưởng thành. Phải, có điều ta chưa từng nghe nói đến nguyên thạch hệ hư, không biết có hay không? Sinh phong gật đầu đáp, vẻ nghi hoặc trong mắt càng rõ ràng hơn. Ngươi khai thác ở đây bao lâu rồi? Nguyên thạch đào được ở đâu? Lôi cương cười hỏi. Nguyên thạch đều nộp lên trên rồi. Ngươi không phải người ở trên sao? Sinh phong bắt đầu thoáng ngập ngừng Nhìn lôi cương cảnh giác hơn Ở trên Lôi cương khẽ cao mày Hắn lờ mờ đoán ra Cái mà sinh phong nói là tầm trên Thần thức của hắn đủ Bao trùm toàn bộ tinh cầu Trừ hỏa dục đã bị giết trước đó ra Thì căn bản không còn Thần thú hùng mạnh nào khác Chẳng lẽ Hỏa dục đó là người cai quản tinh cầu này. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại giới chỉ rơi ra từ thi thể hỏa dục trước đó, liền vội vàng lấy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 828 hấp thu điên cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 828 hấp thu điên cuồng. Nhóm dịch me trai em... Nhìn thấy giới chỉ trong tay Lôi Cương, ánh mắt Sinh Phong lóe sáng. Gã nhìn kỹ Lôi Cương, thần sắc trở nên cung kính. Trên giới chỉ của Hỏa Dục trong tay Lôi Cương có điêu khắc một con Chu Tước màu tím, tượng trưng cho trưởng lão trong tộc Chu Tước. Thấy vậy, Sinh Phong liền cho rằng Lôi Cương là trưởng lão của tộc Chu Tước. Khi thần thức của Lôi Cương thăm dò vào trong giới chỉ, Liền phát hiện trong giới chỉ này tuy có nguyên thạch nhưng không nhiều. Điều này làm hắn thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ nguyên thạch mà họ khai thác không ở trên người kẻ này? Hắn từ từ ngẫm đầu lên nhìn thần thú phía trên thầm nghĩ cát. Hắn không biết rằng nguyên thạch tuy rất quan trọng. Nhưng sau khi đạt đến cấp bậc đại tôn. Sức hấp dẫn của nguyên thạch suy giảm rất nhiều. Dù gì nếu cường giả đại tôn muốn tỉnh tiến thêm một chút, lượng nguyên thạch cần phải hấp thu là lớn khủng khiếp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong giới chỉ của họ dục không có nhiều nguyên thạch. Ngươi tên gì? Lôi cương lãnh đạm cười nói. Sinh phong. Tiếng sinh phong có phần hồi hộp. Gã đã khẳng định Lôi Cương là người ở trên. Tu vi của gã quá thấp. Kinh nghiệm cũng quá ít ổi. Cả đời đừng nói đến việc có thể nói chuyện với thần thú có tu vi hùng mạnh. Ngay cả gặp được họ cũng rất hiếm. Ờ, sinh phong, ngươi có biết giới huyền độn có bao nhiêu mỏ nguyên thạch giống vậy không? Lôi Cương hỏi. Việc này... Hầu như mọi tinh cầu của giới huyền độn đều có, nhưng đều bị các thần thú khác chiếm lĩnh rồi. Sinh phong kinh ngạc nhìn lôi cương đáp. Trong lòng gã lúc này hết sức mờ mịt căn bản không hiểu nổi rốt cuộc lôi cương có dụng ý gì. Lôi cương gật đầu. Hắn nhìn về phía trước, chìm sâu vào suy tư. Lời nói của sinh phong khiến hắn hơi gật mình. Không ngờ nguyên thạch như vậy ở mỗi tinh cầu đều có. Nếu có lượng nguyên thạch đủ cho hắn hấp thu, vậy thì không gian tim chắc chắn sẽ có thể lớn lên nhanh chóng. Có điều, giới huyền độn là nơi thần thú hoàn hành Những nguyên thạch này sớm đã bị chiếm lĩnh. Sự thật này làm hắn thấy có chút bất lực. Hơn nữa, Lôi Cương biết việc hắn giết chết Hỏa Dục chắc chắn sẽ kinh động đến tộc Chu Tước, nên hắn cũng không thể ở lâu tại đây, phải sớm rời đi. Lập tức, hắn mỉm cười với Sinh Phong, lạnh đạm nói: "Tiếp tục đào đi. Đợi lát nữa nếu xảy ra chuyện gì lạ thì hãy đưa giới chỉ này ra, nói là của thần sứ." Lôi Cương vứt lại giới chỉ cho Sinh Phong, hắn đã kiểm tra một lượt đồ vật trong đó những thứ quý giá đã sớm để vào u giới ngay sau đó hắn liền biến mất để lại sinh phong ngẩn ngơ nhìn về phía trước cách đó ngoài trăm dặm lôi cương chậm chậm hiện ra hắn nhìn mặt đất thân thể rơi thẳng vào trong đất mặt đất chấn động vùng đất văng khắp nơi hắn chìm vào trong đất ca Hơn, U, I, E, Cơn, Hơn. Tán thần thức, nhanh chóng ép sát vào mỏ nguyên thạch. Hắn đánh ra một cái động trong đất rồi xuất hiện bên cạnh mỏ nguyên thạch, ngồi xuống bàn tọa. Thần thức hắn ca. Hơn, U, I, E, Cơn, Hơn. Tán ra, bám lên mỏ nguyên thạch, hấp thu linh lực hệ họa chứa trong nguyên thạch một cách điên cuồng. Mỏ nguyên thạch khổng lồ lúc này đang tỏa ra hào quang màu đỏ lửa nhàn nhạt. Linh khí chứa trong đó đang điên cuồng tuôn về phía Lôi Cương. Phía trên hắn, các thần thú đang khai thác nguyên thạch đều lần lượt dừng lại, họ cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Linh lực trong không gian đã giảm đi không ít Khiến họ không thể hiểu nổi Họ đã đào nguyên thạch ở đây không biết bao nhiêu năm rồi Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này Sự bất thường phía dưới đã kinh động đến Người giám sát phía trên tất cả đều ào ào đổ xuống kiểm tra Không hay rồi Có người đang hấp thụ nguyên thạch trong lòng đất Một người đàn ông cao lớn để râu quai nón Hai mắt lón lên tức giận trầm giọng nói Đại nhân giám sát ngài xem cái này Sinh phong thấy vậy thầm run lên Vội vàng lấy ra giới chỉ của hỏa dụ Mấy người đại hán râu quai nón nọ ngoảnh lại nhìn thần sắc trở nên quá dị Họ vội vàng đến trước mặt sinh phong Đại hán râu quai nón trầm giọng hỏi Giới chỉ này từ đâu mà có Trước đó có một vị đại nhân đến đây đã cho ta Nói là nếu xảy ra việc gì lạ thì lấy ra Hắn còn nói về thần sứ Sinh phong lắp ba lắp bắp đáp Khí tức tỏa ra từ mấy vị thần thú này làm gã thấy bị áp lực vô cùng Thần sứ Mấy người đưa mắt nhìn nhau lộ ra vẻ kinh ngạc Tiếp đó Đại hán râu quai nón trầm giọng nói Báo tử đi hỏi trưởng lão thử xem coi chừng lỡ việc của thần sứ đại nhân Dạ Một nam tử gật đầu đáp rồi vội vã rời đi Mấy ngày sau đó Khu vực khai thác này không những không có cao thủ đến Mà ngược lại còn rút hết công nhân khai thác khỏi nơi này Hỏa dục đã sớm bị lôi cương giết chết Họ nào có thể hỏi ra được chân tướng gì nữa? Mà giới chỉ của Hỏa Dục cùng sự xuất hiện của thần sứ lúc này đã làm họ tưởng rằng Hỏa Dục đã có việc rời đi nên mới phái thần sứ xuống cai quản. Đã vậy thì thần sứ làm gì? Hiển nhiên không phải việc mà họ có thể nói này nọ được. Tuy bên trong chuyện này vẫn còn có không ít nghi vấn nhưng không một ai dám nói thêm nửa lời. đẳng cấp trong giới thần thú hết sức nghiêm ngặt, việc của trưởng lão bọn họ không dám hỏi đến. tròn một tháng qua đi, rất nhiều cường giả tộc Chu Tước đã đến hỏa dục tinh. cái chết của hỏa dục lan truyền trong nội bộ tộc Chu Tước, nên họ đặc biệt đến kiểm tra tình hình nơi này khi họ đến khu vực mỏ nguyên thạch liền phát hiện ra một cái hố lớn khổng lồ nguyên thạch đã biến mất tiếp đó lại nghe đồn họa dục đã gặp Toái Hư Vân Thú trước đó hiểu lầm cứ thế càng lúc càng sâu cuối cùng dẫn đến cuộc chiến gơn u vui quy quy a hai mặt đại thần thú lúc này trong một tinh cầu nào đó xung quanh hỏa dục tinh lôi cương đang hành tẩu khắp nơi tìm kiếm mỏ nguyên thạch mỏ nguyên thạch ở hỏa dục tinh đã giúp không gian trong tim hắn lớn lên gấp đôi hơn nữa thể linh trí sinh ra cũng đã thành hình điều này làm hắn vui mừng khôn xiết nếu cứ theo đà này thì không bao lâu nữa chỉ cần có nguyên thạch mấy không gian còn lại cũng sẽ sinh ra thể linh trí. xác định xong mục tiêu, lôi cương liền điên cuồng tìm kiếm mỏ nguyên thạch. một trăm năm sau, lôi cương đang ngồi bàn tọa trong một tinh cầu nào đó phía đông dưới huyền độn. tinh cầu này thuộc phạm vi của tộc huyền vũ, một trong mười đại thần thú. hắn ngồi bàn tọa ở đây tiếp tục hấp thu nguyên thạch một cách điên cuồng hắn không biết rằng bên ngoài đang đồn đại âm ỉ về việc này. tộc chu tước thậm chí đã phái ra cao thủ đỉnh cao đi tìm kiếm kẻ lấy trộm mỏ nguyên thạch. còn tộc huyền vũ nhiều năm gần đây cũng bị lôi cương hấp thu trộm mất không ít, cũng đã phái cao thủ truy tìm hắn. một mặt cuộc chiến giữa tộc chu tước và toái hư vân thú cũng ngày càng trở nên kịch liệt. Sự hiện diện của lôi cương đã làm huyền động giới nổi lên phong ba bão táp. Lực hệ thổ từ trong mỏ nguyên thạch không ngừng đổ vào tỳ tạng của lôi cương. Không gian trong tỳ tạng cũng dần lớn lên. Đột nhiên, lôi cương mở mắt ra, từ từ ngẫm đầu nhìn lên trên, mênh cười nói. Đến hay lắm, ta đang muốn xem xem. Nội tạng hùng mạnh rốt cuộc sẽ đem đến lợi ích gì cho lực lượng nhục thể Lúc này nội tạng tương ứng với sáu hệ trong người lôi cương đều đã sinh ra thể linh trí Nhục thể cũng theo đó trở nên săn chắc hơn Hắn chậm rãi đứng dậy Nội thể phát ra tiếng vang như sấm sét, Khí tức tỏa ra trên người phóng phục lên trời Khí tức như núi cao lan ra khắp nơi. Ta đang muốn xem xem kẻ nào dám lấy trộm mỏ nguyên thạch của tộc huyền vũ ta. Hóa ra là một con viêm long không muốn sống nữa. Một tiếng nói hùng hậu tràn đầy tức giận vang lên.